Trường 975, Thiên Lôi Tử Hôm sau, từ viêm ở trong phòng sửa sang một chút đi rời khỏi phòng Nhưng hắn chưa vội vã, rời đi Ngày mà lại ở trên lậu 2 của khách điếm Tùy ý tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống Trên lậu 2 rất đông người bao gồm dòng rắn lẫn nộn Tên tức lưu thông tại nơi này rất mạnh từ viêm sau khi gọi một hũ rượu liền tự rót uống một mình Nhưng cái lỗ tài lại tập trung vào cuộc tranh cái ẩm ý của mấy người kia mọi âm thanh trong cuộc tranh cãi đều bị thu hết trong tai. Đúng như hắn liệu. Tiêu điểm bây giờ của toàn bộ hóa cốt thành cơ hồ đặt vào Thiên Sơn Huyết đảm. ở bên trên Thiên Mộc Mạch, không ít người khi đang nói chuyện, sắc mặt đều đỏ lên. Lét Tam Lam hiện rõ trong khuôn mặt, xem ra sức dụ hoặc của Thiên Sơn Huyết Đàm thực sự rất lớn. Ngài nói lần này không chỉ phong lối các mà còn các cả, cả vạn kiếm các vào một ít thế lực khác. Điều phái hạch tâm tinh nhuệ đệ tử tới thiên mục Sơn mạch Xem bộ dáng rõ ràng là hướng về thiên sơn huyết đàm mà tới Có đám quỷ kia tham gia thì cũng khiến cho 10 cái danh ngạch càng trở nên ít Thiên sơn huyết đàm cũng không đủ cho mỗi nhà một phần đâu Hắc còn có cách nào khác sao? Ai bảo người ta thế lực lớn Những người không có tiền vốn như chúng ta tốt nhất là đừng tham gia vào việc này bằng 0 thì C còn chưa lấy được đã bị dính một thân hồi tối rồi. Ngay thế thế đôi lông mày của Tứ Diêm không khỏi nhíu lại, không nghĩ tới thiên giới hết đàm này thậm chí lại có sự hấp dẫn với nhóm thế lực như Phong Lôi Các, nếu như trong chuyến này mà bắt gặp bọn họ thì không rước phải một phần phiền toái vào người hay sao. Trung cầu, Trung Châu, Tứ Các cứ phải làm lại có một cách chàng gọi là Tứ Các Thiên Mà người tham gia đều là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất đồng lứa cùng nhau nói như vậy lần này phong l các cùng vạn kiếm các hướng tới nơi này cũng không biết có hoàng Tuyền và tinh vân các tới hay không Thiên Sơn huyết Đàm cũng không có hiệu quả quá lớn với những lão ra họa kia nhưng đối với mấy người trẻ tuổi thì nó là bạo bối ngầm mình trong huyết làm không chỉ tẩy tủy phạt xương mà không chừng còn có thể hỗ trợ đột phá mình cạnh thời gian này chỉ còn cách chuyện cử hành tứ các thiên có mấy tháng nếu như có thể trong thời gian này đột phá được bình cạnh thì tỷ lệ chiến thắng gia tăng rất nhiều một các nam tử khuôn mặt gầy gò cười lại nói nghe nói phòng nội các có vị Vượng tiểu tư với tiên Phú tu luyện cực kỳ đáng sợ thậm chí nghe nói làng sẽ là các trụ đời tiếp theo của đông khác mà vạn kiếm các kia cũng không thua kém đường ưng được xưng là thiên tuuyền kiếm một thần kiến pháp Thông huyền, có thể Giao thủ với vài cường giả thế hệ đi trước Có thể nói là người nổi bật nhất Của thế hệ bắc vực Nếu như hai người bọn họ gặp nhau chưa biết ai thắng ai thua Hứ, hai người lại tuy mạnh Nhưng nếu so sánh Với người tiêu viêm mới lội gần đây Thì tựa hổ không cùng đẳng cấp Trung trâu này tàng long ngọa hổ Ai dám vọng hồn vì tôn cơ chứ Một vị nam tử Một vệt sẹo cười dài Chứ nhạo nói Tiêu viêm chính là người đánh chết phong lối các Bắc, Bắc Trầm Vân sao, đồng thời còn mạnh mẽ phá vỡ, dựng vây bắt của Tam đại trưởng lão bên trong cửu thiên lôi ngục trận. Hắc hắc đúng vậy, các người không được chứng kiến trận chiến ngày đó ở Thiên Bắc Thành, thực sự là quá vấn khích. Tiểu tử kia ước chừng khoảng hai mười mấy tuổi, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, lấy thực lực một người chống lại Tam đại đấu tông của phong lôi các Bắc, mà kết cục của hồng gia lão tổ Hồng Thiên Thiếu lại là cực kỳ thế thảm. Nếu cùng hắn so sánh Vị phượng tiểu thư kia Thậm chí đường ưng cũng không tính là gì Cũng không thể nói vậy được Vị tiêu viêm kia đúng là mạnh Nhưng mà phượng tiểu thư cùng đường ưng Cũng không phải là kẻ yếu Hơn nữa theo ta biết được Ngày đó tiêu viêm kia sử dụng một loại bí pháp Mà người khác không biết Mạnh mẽ để tăng thực lực Nếu không thì sao có thể chống đỡ lại tam đại đấu tông Nghe thấy chủ đề của câu chuyện Đột nhiên chuyển lên hướng mình Tiêu viêm cũng không khỏi sững sốt Chợt cây khổ một tiếng Lấy áo choàng thứ trong nạp giới mặc mẻ, mặc vào, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình để rồi rước thêm phiền toái không cần thiết. Tiếp tục nghe thêm một hồi, ngay khi tiêu biến tính toán chuẩn bị rời đi, thì lơi cột hàng khách sạn, một thân ngần sắc chậm rãi xuất hiện. Sau đó tiến về lầu 2, theo khi sự xuất hiện của thân lạnh ngần sắc, khu vực lầu 2 nhất thời trở lên an tĩnh hẳn đi, một luồng khí tế khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Như có như không, thứ trong cơ thể người này thậm thấu ra, vừa nhìn liền biết không phải người thương. Thần ảnh ngân sắc này có thể thấy rõ, đến tuột cùng bao nhiêu tuổi, một khuôn mặt nhìn qua có vẻ trẻ tuổi nhưng lộ ra một ít vẻ tái nhật. Mờ hồ, mang theo một chút sắc thái giả lão, điều làm cho người khác phải kinh ngạc nhất. Người này cực nhiên có cặp mắt ngần bạch, cực kỳ hiếm thấy. Thân ảnh ngân sắc sau khi lên lầu chậm rãi đạo mắt về bốn phía, sau đó bước tới chỗ gần cửa sổ. Lát sau, trước ánh mắt của nhiều người dừng lại bên cạnh bàn tiêu viêm. Có thể ngồi đây chứ? Thân ảnh ngân sắc hướng về tiêu viêm cười cười, bất quá mặc dù hỏi vậy thôi, nhưng cũng không. Đợi tiêu viêm đồng ý cũng đã đặt mông ngồi tại phía đối diện. Nhìn thấy người này ngồi xuống trước mặt tiêu viêm, ánh mắt mọi người không khỏi hướng về hắn. Sau khi thấy hắn không có tỏ thái độ gì mới rời tầm mắt đi, âm huyền náo một lần nữa trở lên vang dội. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc liếc nhìn đối phương một cái, hắn xác định bản thân chưa từng gặp qua người này. Vừa định nói chuyện thì âm ngưng trọng trong thiên hạ tôn giả đột nhiên lặng lẽ trong tâm vang lên. Tiêu Viêm cẩn thận một chút, thực lực người này cực kỳ khủng bố. Lắm chén rượu trong tay, hắn căng thẳng lên chén rượu tạo lên một đợt gợn sóng, có thể khiến cho thiên hạ tôn giả nói ra lời này. Thì lời này thực lực của đối phương e rằng Nét mặt tiêu hiếm bất động Thành sắc khẽ nói Vị trí này không phải do ta báo hết để các hạ muốn ngồi thì cứ ngồi Bất quá tại hạ còn có việc quan trọng nên không lưu lại nữa cáo tử Người ngay cả cửu thiên lôi ngục trận Do bà vị trưởng lão của phòng lối các bắc Bày ra còn không sợ Chẳng lẽ còn phải sợ ta sao Thân ảnh ngân sắc cười cười Thanh ngầm đột nhiên trở lên to hơn rất nhiều Trực tiếp Đèm thanh âm trong lộ hai cách điếm áp chế giận đến nhiều đạo ánh mắt kinh ngạc Trong nháy mắt hướng về phía người tiêu viêm Hắn Hắn chính là tiêu viêm sao Sắc mặt tiêu viêm bên dưới áo choàng dần trở đêm âm trầm Ái hót hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh Phía đối diện chậm rãi nói Các hạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào Báo ra danh tiếng đi Trốn trốn tránh tránh không phải là phong phạm cao nhân Cái danh cao nhân thì ta không dám nhận Ta chỗ này chủ yếu muốn đòi người một vật thôi Ngân bảo nam tử Bùng chén rượu lên cười nói Đồ vật gì Đôi mắt tiêu viêm hiếp lại Đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển Lai giả thì bất thiện Người này rõ ràng vì hắn là tới Nhìn bộ dáng không phải là kết xa bằng hữu Tam thiền lồi huyễn thân Ngân bảo nam tử hướng về phía tiêu viêm cười Thanh ngầm nhẹ nhàng vang lên lại khiến cho hắn Đứng dậy thanh ngầm chậm thấp Người là người phong lưới khác Ngoại nhân gọi ta là Thiên lôi tử Ngón tay ngân bảo lâm tử điểm trên chén rượu Một tia lôi điện thoát ra Giống như là một con tiểu xà xuyên qua trong chén rượu Thiên lôi tử phí thiên Các chủ phòng đối các bắc Ngân bảo lâm tử vừa nói xong Xung quanh nhất thời âm thanh vang vọng Nhất thời âm thanh thanh thúy của chén rượu lơi rơi xuống đất chợt từng đạo âm thanh khiếp sợ vàng lên Nghe được lời sau cùng của vị phong lối các các chủ, đồng tử tiếp viêm đột nhiên cò rụt lại, giống như phản xạ có điều kiện, quyền trọng xích nhanh chóng hiện ra, một xích khủng bố chém xuống đầu vị ngân bảo năm tử, thành âm bạo thấp vang lên, sau một cước vùng xuống trực tiếp chấn nát bàn ghế phía xa đống đổ lát. Đối đãi với lão nhân già cả như thế này, người thật là thiếu lễ phép. Ngân bảo năm tử cười nhạt Một ngón tay điểu nhẹ ra, nhất thời một đạo. Thôi xám lôi quàng bùng phát hung hằng va và chạm vào trọng xích. Lôi quang như độc xa, nhanh chóng hướng tới tay tiêu viêm xâm thực, hừ. Thấy thế tiêu viêm hừ một tiếng, bếch lục hỏa diễm trên cánh tay bùng phát ra, cùng đạo lưu mang kia va và chạm vào nhau. Một trận âm thanh phích lịch vang lên, sau đó biến mất. Quả thật là dị hỏa, bất quá lấy nhắn lực của lão phù cự nhiên cũng không nhìn ra đến tuột cùng là loại lào chiên dị hỏa bạc. Nhìn thấy bích lục hỏa diễm kia, trong mắt Ngân Bảo Lam hiện lên vẻ kinh ngạc nhẹ giọng nói. Một kích không trúng đích, Tiêu Viêm nhanh chóng thu hồi trọng xích, một tiếng lôi minh thân hình liền nhanh chóng lùi ra ngoài cửa sổ. Sau đó, sau lưng run lên một cái, cốt dược liền ra, hư một tiếng liền hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài thành, tốc độ khủng bố khiến cho người khác phải liễu lưỡi khi đang quan khán. Quả nhiên là Tam Thiên Lôi Động, thấy Tiêu Viêm đang chạy trốn, Nhưng Ngân Bảo Lâm Tử cũng không vội vã đuổi theo, mà đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rồi chậm rãi đứng lên, nhìn phương hướng tiêu viêm chạy trốn, khuấy miệng nhấc lên một lụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tiểu tử kia, người trốn không thoát đâu, quả nhìn đúng như bọn lùi trưởng áo đã nói. Người mang trên người vài loại dị hỏa, nếu như toàn, toàn tính không sai, loại bích lục dị hỏa mà ta chưa từng gặp kia hẳn là mới dung hợp thành, chật chật. Lão phùi cả đời chưa nghe qua, cùng pháp có thể dùng hợp dị họa, lần này thật là được đại khai nhãn giới. Phí thiên cảm tán, trong hai mắt, ngân bạch sắc hiện lên chút ít thần sắc hứng thú, chợt cước bộ, chậm rãi, hướng phía trước bước một bước, thân hình liền quỷ mị tiêu tán. Sau khi thân hình phí thiên biến mất, lẩu hai cách điếm mới từ từ khôi phục lại, mọi người suy nghĩ không khỏi khiếp sợ, không nghĩ hôm nay cực nhiên nhìn thấy vị lão quái vật trong truyền thuyết. Hơn nữa đồng dạng làm cho mọi người khiếp sợ không kém là lão quẩy Phật này đích xác ra tay đuổi giết tiêu viêm. Tiêu tử này chỉ sợ lần này gặp suýt xẻo, lão phí thiên này nghe nói nhiều năm trước đã là bát tinh đấu tông, bất quá. Hắn có thể khiến cho phí thiên não gia họa này đích thân ra tay đã đổ để giành dương vắc vực. Loại đáy ngộ này cũng không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Trong lúc mơ hồ, một đạo âm thanh thở dài từ đám người kia truyền ra. Trường 976 đuổi giết Ở bên ngoài hóa cốt thành Một đạo lưu qua nghe tiểm điện xẹt qua Chỉ trong chớp mắt đã lào vào trong sơn mạch liền miền ở bên ngoài thành Đem cốt rực thi triển đến mức tận cùng Tốc độ thiêu viêm cũng tăng lên đến một trình độ khủng bố Thân hình hắn thoáng hiện Sắc mặt hiện lên nét âm trầm Mặc dù không nhận thấy được phí thiền đang đuổi phía sau Nhưng hắn không cho rằng lão giả kìa nhìn có vẻ trẻ trung Lại có thể dễ dàng buông ta cho hắn Lão giả họa này làm sao có thể thấy được ta nhanh như vậy? Trong khoảng thời gian này, ta luôn chạy bên trong thâm sơn, rừng giả, không có khả năng bị người phong lối các phát hiện. Trong lòng tiêu viêm cũng xuất hiện nghi hoặc, chung trâu bắt vực tò lớn như vậy, dù là lão giả kia có bộ sự lớn hơn nữa. Cũng không có khả năng cứ như vậy, vô duyên vô cớ đem bản thân mình từ trong biển người tìm ra. Hơn nữa, bộ dáng lúc lẫy của lão rõ ràng đã sớm biết mình. Phương vị hiện tại, chẳng lẽ... Hôm qua khi mình vào thành đã bị tám tử Phong Lôi Các phát hiện ra sao, nhưng mà nơi này cách xa phạm vi của Phong Lôi Các, nếu như bị phát hiện vẹn vẹn có một ngày, làm sao có thể thông tin chuyển tới Phong Lôi Các bắt nhanh như vậy chứ? Trong lòng lệ sinh nghi hoặc trùng trùng, Tiêu Vim không khỏi nhận thấy một luồng nguy cơ. Lão già họa này nhìn thấy nhẹ nhàng tư tốn, nhưng thật ra lại đem choán cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác hắn chỉ có thể gặp ở hai vị, thiền bách nhị lão trong nội viện cùng địa ma lão quỷ mà thôi mà những người này thực lực sâu không thể lường, xét thực lực của lão ít nhất cũng đến bát tinh đấu tông, cho dù ta mượn lực lượng của thiên họa tôn giả khó có thể chính diện chống đối lão. Trừ khi sử dụng hủy diệt hỏa lên, nhưng nó là con bài chứa lật bạo mệnh cuối cùng, nếu không phải bất đắc dĩ, vẫn không nên thi triển ra thì tốt hơn. Ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm nhanh chóng vận chuyển, nhưng tốc độ bay cũng không chậm lại chút nào. Trong chớp mắt liền biến mất tại cuối chân trời. Lão hồ họa này thực sự buông tha không truy đuổi theo ta sao, lại tiếp tục điên cuồng bay hơn phút, nhìn thấy vẫn như trước không ai đuổi theo, đôi long mạch tiêu viêm không khỏi nhăn lại, càng chặt, thấp giọng lẩm bẩm. Lão phu đã nói, người chạy không thoát. Khi tiêu viêm vừa thấp giọng tự nói thì một đạo tiếng cười nhàn nhạt, nhạt đột nhiên từ phía trước cách xa truyền tới. Thanh âm tiêu viêm đột nhiên ngưng động lại, mãnh liệt ngẩng đầu, đồng tử co giãn, dán. dán chặt vào trên đỉnh một tòa sơn phong trước mặt. Đời đó, Phí Thiên với một thân ngân bào đang đứng đó chấp tay. Đôi mắt ngân bạch quàng, mang theo một chút ít chiều tức nhìn về Tiêu Viêm. Tốc độ lão sao họa này thật đáng sợ. Tiêu Viêm khẽ hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt trở lên ngưng trọng. Hôm nay chỉ sợ thật sự gặp phiền phói lớn rồi. Người mặc dù có tam thiên đôi động cùng với đôi cốt dực thần kỳ kia, nhưng muốn so tốc độ với lão vù thì người chọn nhầm đường rồi. Phí Thiên mỉm cười nói, Người đến cùng là muốn gì? Tam thiền Tiêu viêm trầm giọng quát Đôi mắt cẩn thận Không để cho lão gia họa hiện Đạo qua xung quanh Tìm hướng phương vị chạy trốn Đem Tam thiền Nồi huyễn thân rào về cho lão phô Người mặc dù gộp đủ 4 cuốn Nhưng không có khả năng tu luyện nó được Thì mang nó trên người thật là lãng phí mà thôi phí thiền thả như nói Vì cần trả tạm thiên lối hiện thân ngươi thả ta đi sao?" Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại chậm rãi nói. Nghe vậy, phí Thiên chỉ cười cười, thước bộ nhẹ nhàng, một bước bước về phía trước, thân hình liền quỷ dị, hiện ra cách Tiêu Viêm chăm thước nói: "Cùng pháp dung hợp dị hỏa của ngươi, lão phu cảm thấy có hứng thú, chỉ cần ngươi có thể đem nó dẫn lao giao ra thì lão phu sẽ thả ngươi rời đi." Nhưng nghe được lời này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng âm trầm thêm, phấn quyết là chỗ dựa lớn nhất của hắn, hắn có thể phát triển tới ngày hôm nay gần hồ phần nửa dựa vào công lao của phần quyết mà lão già này muốn cướp đi phần quyết chẳng khác gì đoạt mạng hắn. Hơn nữa, phần quyết là công pháp huyền bí, hắn tuyệt không thể có khả năng giao nó cho ngoại nhân, huống chi vòng lửa các còn chưa tính là địch nhân của hắn. Lão phu biết trên người người có một cái linh hồn thể cực kỳ mạnh mẽ, ta thể mơ hồ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, nhưng mà linh hồn thể dù sao cũng là linh hồn thể Nếu như hắn là thật thể Thì hôm nay lão phù đúng là chỉ có thể cách thối lui Nhưng đáng tiếc Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của tiêu viêm Phí thiên không thèm để ý Ánh mắt chậm rãi đảo người trên người tiêu viêm Cuối cùng dừng lại trên nạp dưới ngón tay hắn Cười nhạt nói Hừ khẩu khí thật lớn Nếu lão phù đúng là thật thể Thì hiện tại người có đảm lược Xuất hiện trước mặt ta sao Giới trị màu trắng hơi run lên Đến nguồn thể tiên hoạt tôn giả hiện ra Nhìn phí thiên đối diện cười lạnh Sắc mặt phí thiên hơi đổi Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người thiên hỏa tôn giả Người này chỉ linh hồn thể Có thể đạt tới đẳng cấp này Như vậy khi còn sống dĩ nhiên là cường giả cấp bậc đấu tôn Hảo Hán không đề cập Chuyện năm xưa Chuyện thế gian không có nếu như Ta mặc kệ khi còn sống người phòng quang cỡ nào Nhưng hiện tại người chỉ là Một linh hồn thể mà thôi Thanh âm nhạt nhạt của phí thiên vang lên Bên trong ẩn ẩn Xuất hiện một chút lạnh lẽo Tiêu viêm, chỉ cần người làm như lời lão phu nói Đem tàm thiền lồi huyễn thân cùng công pháp tu luyện người giao ra Lão phu thả người rời đi Còn vị linh hồn thể này còn chưa đủ khả năng bảo hộ cho ngươi Chỉ là một tên bát tinh đấu tông mà dám đứng, đứng trong mặt lão phu lướt lối Thiên hỏa tôn giả cười giận một tiếng Nghiêng đầu, nói về phía tiêu viêm nhẹ giọng nói Người trước tiền cứ ở đây, ta tới ngăn chặn hắn Nghe thấy, thế, tiêu viêm nhất thời cả kinh Mặc dù hắn nhìn thấy phí thiên lão quái này Không vừa mắt Nhưng hắn minh bạch lời nói của người này không dạ Do duyên cớ linh hồn thể Thực lực hiện tại của thiết hòa tốt dạ Nhiều lắm là sấp xị với hắn Nếu thực sự đánh nhau chỉ sợ giành không được phần thắng Yên tâm ta có biết chừng mực Chỉ cần ngăn cản hắn một hồi Người không cần lo lắng Tại trên mai lạp giới của người có linh hồn ấn ký của ta Ta tự có biện pháp thoát khỏi hắn Như biết được lo lắng trong lòng tiêu viêm Thiên họa tôn giả tiếp tục nói, nghe thấy thế tiêu viêm thoáng trần trừ một chút cũng hung hăng gật đầu. Lúc này hắn ở đây xác thực không có chút nào giúp được gì. Lập tức quả quyết giáo quyết định, cốt dực triển khai dùng sức dung lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về một phương hướng khác mà lao vút tới. Nhìn thấy tiêu viêm muốn chạy trốn, đồ đồng mi phí thiền cũng nhíu lại. Cớc bộ, hướng, bước một bước, vừa muốn đuổi theo. Đột nhiên không gian xung quanh cự nhiên bị bóp méo thật nhiều năm rồi, chưa từng có người khác cùng giao thủ, hôm nay liền thử xem thủ đoạn của ngươi đi. Thân ảnh hư ảo của thiên họa run rạng, chậm rãi liền hiện trước mặt, phí thiên bàn tay nắm chặt lại, một thanh trường kiếm giới linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành xuất hiện trong tay, bất luận ngươi ngăn trở thế nào, hắn thủy chung cũng trốn không thoát bàn tay ta. Phí Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, ngân sắc lôi quang từ cơ thể mạnh mẽ tuôn ra và theo sự xuất hiện của lôi quang, từng mây trên bầu trời nhất thời dần dần trở nên tối sầm lại, cơ hồ có thể nhìn thấy những con ngân thiểm điện xuyên qua. Đạo yêu quái này tự nhìn có thể đạt tới trình độ đấu khí bản thân cùng với năng lượng thiên địa hỗ trợ cho nhau. Bàn tay vung một trảo về phía trước, lôi quang lóe ra một thanh trường thương do lôi điện ngưng tụ. Thành hiện trong tay, khi thân thương chấn động, ngay cả không gian cũng lẩy sinh dao động kịch liệt, nhìn thấy thân thủ không tồi của Vĩ Thiên. Thiên hỏa tôn giả lại không chút sợ Cười to một tiếng Linh hồn lực lượng bằng bạc bắn ra Thân hình vừa động Linh hồn trường kiếm trong tay kéo theo Một đạo không gian gợn sóng hung hăng đâm tới Đối với công kích của thiên hỏa tôn giả Trên mặt phí thiền cũng hiện lên nét cười lạnh Lùi thường trong tay Mang theo vô tận đấu khí lùi điện Cùng âm thanh suy suy không ngừng hung hăng đánh ra Đình đàng Âm thanh và chạm thanh thúy vang lên giới cạo sóng âm kỳ dị do va chạm này một ít ma tố thực lực không cao, ở bên dưới dãy núi nhất thời ông một tiếng trực tiếp bạo liệt. Lực giao thủ của hai người dĩ nhiên sinh ra hiệu quả đáng sợ như vậy, thân hình tiêu viêm như lưu quang điên cuồng lướt đi, đối với sự biến hóa từ thiên không phía sau, hắn cũng có chút cảm ứng nhưng tuyệt không quay đầu lại, thiên hỏa tôn dạ hao hết tâm lực để trợ giúp hắn tranh thủ thời gian, nếu như hắn trở lại thì ngược lại đó là quyết định ngu nhất. Lão Vương bắt ta nhớ kỹ ngươi. Mối thủ hôm nay, ngày sau tiêu viêm tan tất hồi báo. Cắn chặt rằng, trong đôi mắt tiêu viêm cũng hiện lên lét dữ tợn. Lão giỏ hỏa lại cực nhiên chủ ý đánh tới phần quyết, điều này đã triệt để chọc dẫn án. Tuy trong lòng lệ xanh sát ý, nhưng tốc độ tiêu viêm không vì thế mà chậm rãi lại. Hư một tiếng một đạo quang lưu, xét qua trên bầu trời, chỉ mấy giây sau liền biến mất ở cuối dãy núi Liên tục chạy hơn 20 phút, đột nhiên không gian trước mặt tiêu viêm lại sinh vận vẹo. Trở mở đạo lấy nguồn lực lượng từ trong không gian thoát ra rõ ràng là vị thiên họa tôn giả lúc nãy. Ngàn trợ Vĩ Thiên, sắc mặt hắn giờ phút này có phần ngưng trọng, thân thể trong lúc trước phải nhặt đi không ít, xem ra khoảng 20 phút này hắn cùng phí thiên quái phong hang đại chiến một hồi, đi mau xuyên qua không gian bổ sự chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể làm được, nếu không phải ta lúc trước ở cấp bậc này cứ nữa là linh hồn thể chỉ sợ có thể tiêu diệt, bất quá tốc độ của tinh kia thực sự khủng bố, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta, vừa một lúc hiện thân thiên hỏa tôn giả trầm giọng cấp rút nói. Tiêu Viêm gật đầu, vừa muốn động thân thì trong lòng đột nhiên vừa động, trầm giọng nói, "Không đúng, ta cảm giác lão dao hỏa lại tựa hồ có thể xác định vị trí của ta, ta nghĩ chỉ sợ trên người ta có thứ gì dẫn đến phương vị của hắn cho hắn biết." Nghe thấy thế, thiên hỏa tôn giả cũng suy nghĩ rồi gật gật đầu. Khách đăng kia dám phát ngôn rằng Tiêu Viêm sẽ không trốn thoát khỏi bàn tay hắn. Ta dám khẳng định cho người ta không trúng phải, chúng trùng... truy tung ấn ký của hắn nhưng mà hắn vẫn có thể biết được vị trí của ta, như vậy nhân là do thứ khác. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên hào quang, một đắc sau, bàn tay vung lên bốn quyển màu bạc. Liền hiện ra trong tay, ánh mắt sắc cao tập trung vào bốn quyển trục, sau đó cắn răng một cái. Chợt hung hăng vuông tây lên bốn quyền trục nhất tờ chia thành 4 quệ Ngân Quang bắn đi bốn hướng khác nhau lão Vươngát đả này ta bây giờ xem người cách nào để truy theo ta đây trường 977 phá giải khoảng không gian phía trên dãy núi trải dài đột nhiên xuất hiện bàn đạo thân ảnh ngân sắc thần ảnh chậm rãi từ trong đó đi xa thân hình phí thiên vừa xuất hiện Sau khi bước ra, sắc mặt hắn liền biến đổi. Trong cảm nhận của hắn, tình l... tia linh hồn ấn ký kia đã bị phân liệt thành bốn đạo. Hơn nữa, còn hướng tôi bốn bốn hướng riêng biệt mà bắn đi. Bị phát hiện rồi sao? Tiểu tử lành quả nhiên có thể bỏ được a Đến ngay cả bỏ bối bậc này cũng dễ dàng bỏ qua. Phẻ mặt tươi cười trên mặt phí thiền dần được thay thế bằng nét âm trầm. Hắn sở dĩ có thể biết chính xác phương vị của tiêu viêm là nhờ ấn ký đặc thù. Hắn đã lưu lại trên bốn quyển trục kia. Không nghĩ tới việc này cũng bị tiêu viêm phát hiện ra. Nhưng mà hắn lại càng không ngờ tiêu viêm có thể quyết đoán đem nó bỏ đi như vậy. Ánh mắt âm âm nhìn về phía xa xa. Hắn biết tiêu viêm đào tẩu theo hướng này. Nhưng nếu cứ tiếp đuổi theo, vậy thì bốn quyển trục tam thiên lồi huyễn thân kia sợ sẽ vào rơi vào tay người khác. Như vậy thì có chút phiền toái nhưng mà nếu buông tha cho tiêu viêm thì hắn khó luốt trôi hơn nữa hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với công pháp tiêu viêm đang tù luyện kia một công pháp thần kỳ có thể dung hợp được dị hỏa ánh mắt hơi lé lên phí thiên hít một hơi điểm như nói tiểu tử nếu ngươi nghĩ rằng có thể dùng chút tài mọ này khiến phí thiên ta buông tay thì ngươi đã quá xem thường buồn tọa rồi vừa giất lời thuấn của phí thiên liền động biến ảo thành một trận ấn quyết kỳ dị đến hoa cả mắt Sắc mặt trở nên nghiêm túc quát lên một tiếng Tàm thiền lồi huyễn thân Hiện Tiếng quát vừa dứt Một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ cơ thể thẩm thấu ra ngoài Chuyển động một cách quỷ dị Cuối cùng cự nhiên có thể ngưng tụ Thành một gối phân thân Có vẻ giống phí thiên như lúc Hơn nữa, điều làm cho người khác cảm thấy hoảng sợ Là khế tức của gối phân thân này Cũng cực kỳ cường hãn Tuy nó không so được với bổn tôn của phí thiên Nhưng cũng có thể so sánh với một cường giả đố tông Giống như là tứ đại trưởng lão phong lùi cáp ắc Đáng tiếc Tàm lùi huyễn thân của ta vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới cuối cùng Bằng không cho dù tiểu tử kia có xảo hoạt đến thế nào Cũng khó tìm được đường sống Nhìn phân thân bên cạnh Phí thêm lắc lắc đầu cười nói Người đuổi theo giết tên kia Ta đi đoạt đến các quyển trục Về người không cần cùng bọn chúng Cứng rắn đối chiến Chỉ cần giữ chân bọn chúng lại là được Yên tâm Phân thân của Phí Thiên hơi cười nhạt, biểu tình không khác gì so với bổn tôn, hơn nữa ở trong cặp ngân bạch đồng thời tràn ngập vẻ linh động, hoàn toàn không giống các loại phân thân bình thường, xem ra tàn thiên nổi huyền thân quả nhiên có chỗ uyên diệu, không là loại đấu ký thần kỳ xưng tụ, có thể với công pháp thiên giai. Phí Thiên gật giật đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa. Không gian xung quanh đột nhiên rung lên, sau đó Thân hình của hắn chậm dãi biến mất Mà đạo phân thân kia cũng hướng ánh mắt Về phía đảo tàu của tiêu viêm Sau khi cười lại một tiếng thân hình biến mất Để lại một cái tiếng phanh nho nhỏ Một luồng ánh sáng sứ dội Lướt qua phía chân trời Vạn lý vô vân Khi lao đi Từ bên trong cơ hội chuyển ra những tiếng phong lôi Khí thiên Của phí thiên Cũng dần dần biến mất Nhưng mà hắn đang Đuổi theo bốn quyển trục Ở trên vật kia quả nhiên đã động tay động chân Vừa lướt toàn lực lướt đi Ánh mắt tiêu viêm liếc qua về phía sau một cái Sau khi nhận thấy khí tế phí thiên Cứ chậm rãi giảm dần Hắn cũng khẽ thở một hơi Mặc dù léo những quyển trục đi Thì thật là đáng tiếc Nhưng cũng may là hắn đã đem toàn bộ nội dung trong đó Ghi nhớ hết trong đầu Khí tức của hắn quả thật đã chuyển sang hướng khác Xem ra chúng ta đã bỏ được hắn Thanh ngâm ở thiên họa Tôn giả vừa dứt Đột nhiên một luồng linh hồn lực lượng cường hãn từ Bạch Lạp tốt bùng ra, hung hăng bắn vào hư không trước mặt. Sau khi linh hồn lực lượng đánh vào khoảng hư không bên trên, không gian nhất thời gấp khúc, chợt không gian trở nên vặn vẹo, một đạo thân ảnh cơ hồ mang theo lôi quang lưu chuyển trên thân thể chậm rãi bước ra, hiện rõ ra đó là Phí Thiên, thấy thế sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, thân định nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn vô luận thế nào không nghĩ ra Làm sao lã xà hỏa lại có thể đuổi theo được Lão Phù đã nói Người trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta Ánh mắt phí thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm tiêu biêm Chậm rãi nói Bàn tay tiêu biêm hơi nắm chặt lại Cười lạnh Xem ra người không có Muốn tàm tiền lùi huyễn thân nữa Ngay thế thế phí thiên lại cười Trong nét cười ẩn chứa ít chầm chọc nói Quyển trục sẽ trở lại với ta Người cũng không trốn thoát Không đúng Khí tức người này yếu hơn rất nhiều Còn xa mới so sánh được với người lúc trước Hắn hiện tại cùng nắm chỉ là một gã lục tinh đấu tông mà thôi Đồng tự hơi co lại Trong lòng tiêu viêm nhanh chóng suy nghĩ Chợt Nghĩ ra điều gì liền nói Là tam thiền lôi huyễn thân sao Hắn có thể phân thần. Xem ra người cũng có chút hiểu biết với Tam thiền lồi huyễn thân à Phí thiền cười nói Giết hắn đi Hắn đang kéo dài thời gian đấy Vĩ Thiên bổn Tôn chắc hẳn là đang tìm mấy cái quyển trục kia, nếu như chờ đến lúc Tôn quán chạy tới, chúng ta thật không thoát." Tiêu Viêm vội vàng nói, thanh âm vừa dứt, Thiên Hỏa Tôn Giả hô to một tiếng, giữ dọi tới, linh hồn lực lượng bằng bạc liền phát ra, đem không gian xung quanh chấn động cho kịch liệt, dẫn đến lẩy sinh gấp Nhìn thấy thên Hỏa Tôn Giả vọt tới, Vĩ Thiên cười lạnh một tiếng, lôi quang trên thân thể liền lưu chuyển, lôi điện cự đại lóe lên trên bàn tay. Thân hình liệt lào ra Để lại những tiếng ầm ầm Cuối cùng hung hăng va chạm với nhau năng lượng khổng lồ trào sân Cùng với cái tiếng lộ mạnh nhất thời vang lên Từ phía không chung dãy núi Nhìn hai người hung hăng va vào nhau Thân hình tiêu viêm cũng liền vội vàng lùi về sau Cặp mắt chăm chú Nhìn vào bên trong cuộc chiến Tuy nói Thiên hỏa tôn giả cùng với bộ tôn phí thiên Có thực lực tương xứng Nhưng bất quá cũng chỉ là một phân thân mà thôi để rõ ràng không phải đối thủ Bởi vậy sau mười mấy hiệp sao phong ngắn ngủi Phí thiên phân thân liền rơi xuống hạ phòng Nhưng cho dù là vậy cũng chỉ khiến trong lòng tiêu viêm càng khẩn trương Hắn biết lấy tốc độ của phí thiên chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lấy được hết quyển trục kia Đến lúc đó một khi đuổi tới đây thì bọn họ muốn thoát sẽ càng khó khăn các bội phần Diệu lão tiên sinh màu màu một chút Mục đích phân thân này chỉ là giữ chân chúng ta mà thôi Tiêu viêm trầm giọng hô lên Ngay vậy thiên hỏa tôn giả nhẹ gật đầu Thân hình run lên quỷ dị biến mất Trượt từ khoảng không phía sau thần Ví Thiên hiện ra một chiêu ẩn chứa rất lớn linh hồn lực lượng như chớp, hùng hằng đánh vào sôi lưng. Thần Ví Thiên tỉnh thịch, âm thanh trầm thấp vang lên, điện quàng quanh thần của Ví Thiên nhanh chóng lưu chuyển, trong lôi quàng lộ ra thân thể có chút hư huyễn. Ánh mắt tiêu viêm nhìn thấy thân thể hư ảo, ở phía dưới lôi quàng thì đồng tử nhất thời có lại loại năng lượng mà lôi quàng trong lúc này ảm đạm tiết ra. Hắn cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là linh hồn lực lượng ba động. Phần thân này lại là do linh hồn lực lượng ngưng nọng sao? Ý niệm này nhanh chóng hiện ra trong lòng, Ti Viêm nhất thời cảm thấy sáng người lên, chợt mạnh mẽ cắn răng một cái lớn tiếng nói: "Diệu lão tiên sinh, mang lực lượng của ngài cho ta mượn để ta ra tay đi." Nghe thấy tiếng quất của tiêu Viêm, Thiên Hỏa tôn giả ngẩn ra, chợt nhanh chóng tối lui, thân thể hư ảo váng một cái liền sáp nhập trong cơ thể tiêu viêm, theo sự xung nhập của thiên hỏa tôn giả, khí tế tiêu viêm lập tức trở nên nhu ngọn núi, bình nguyên chi tượng. Bàn tay nắm chặt lại, vẫn là tâm viêm vô hình nhất thời ùn phát ra hỏa diễm, xuất xa, đạo đạo tiếng ô sau đó hóa thành một con hỏa mãng thật lớn quấn quanh với nhau. Vẫn là tâm viêm nhìn tới ngọn lửa vô hình, phí tiên vân thân nhất thời kinh hãi kêu lên một tiếng, trong mắt hiện lên nét kinh nghi. Thần Nhẫn chợt lùi về sau, lấy kiến thức của hắn tất nhiên biết, vẫn nặc tâm viêm có thể trực tiếp tổn thương linh hồn, có thể nói là khắc tinh của linh hồn thể. Còn muốn chạy sao? Thấy phí Tiên phân thân lùi về sau, Tiêu Viêm liền cười lạnh một tiếng, sau khi mượn linh hồn lực lượng của Thiên Tôn Giả, thực lực của hắn đã có thể ngang bằng với phí Tiên phân thân. Thuẫn biến đổi, độ nóng của hỏa mãng nhất thời bạo tăng, cuối cùng Lấy cái thế xét đánh không kịp bưng tai Hùng hăng đánh trên người phí thiên phân thân. Phốc suy, một con họa mãng đánh lên, lùi quàng bào phủ quanh thân phí thiên phân thân. Nhất thời biến mất gần hết. Còn không đợi hắn kịp thời lùi về sau, thì một con họa mãng khác đã theo sát tới, lần này hung hăng đánh lên thân thầy hắn. Mất đi lôi quàng hộ thể, phí thiên phân thân liền bị vấn nạc tâm viêm đánh chúng. Lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, phân thân này liền trở thành mờ ảo rất nhiều. Thình thịch. Bàn tay tiêu viêm nhanh chóng vũ động, không chút buông tha cơ hội quý giá này. Mấy con hỏa mãng do vấn đạc tâm viêm hóa thành bạo xuất ra, đều hướng về phía thân thể phí thiên. Phần thần mà đánh tới, trực tiếp đánh cho hắn văng ra khoảng cách mấy trăm mét. Vào thời điểm con hỏa mãng cuối cùng lộ mạnh trên thân thể phí thiên phân thân, thân hình tiêu viêm quỵ dị biến mất, sau đó hiện ra trước thân hình. Đang mờ mờ ảo ảo của phí thiên phân thân, cười lạnh một tiếng nói. Kết thúc. Thành ầm vừa vang, nắm tay được bao bọc bởi lồng đậm vẫn nạc tâm viêm, hùng hằng đánh ra, trực tiếp xuyên qua ngực phí thiên phân thân. Tiểu tạp trụng, người trốn không thoát đâu. Thân hình vẫn nạc tâm viêm tiêu đốt liền nhanh chóng hư ảo, khuôn mặt phí thiên trở lên giữ tợn quát. Khuôn mặt tiêu viêm không chút thay đổi, bàn tay lắm chặt lại, phí thiên phân thân lộ tung, hóa thành từng điểm ánh sáng hư ảo, phiêu tán khắp nơi. Nhìn những điểm sáng này, tiêu viêm giống như có điều gì sợ ngộ. Đột nhiên một chảo vung ra, những điểm xáo lẻ nhất thời bắn ra một đạo năng lượng vô hình chuẩn sắc rơi vào tay tiêu viêm. Vô hình năng lượng vừa chạm vào tay tiêu viêm hóa thành một luồng tin tức theo bàn tay truyền vào lão. Theo những tin tức truyền vào, mấy cái lùi hình tự thể khó phát giải trong đại lão tiêu viêm nhất thời bạo xuất ra quang mang cường liệt. Lúc lâu sau, sau khi hảo quang yếu bớt, một bộ công pháp tu luyện đầy đủ hiện ra chậm rãi. Tâm thần có chút ngây dại nhìn bộ công pháp đầy đủ xuất hiện có chút mạc danh kỳ diệu này, trong đầu Tiêu Viêm cảm thấy rung động kịch liệt, không nghĩ tới chỉ đánh bại đánh bại, cưỡng nhiên chiếm được tin tức từ linh hồn Vĩ Tiên phân thân, lấy được chìa khóa mở ra Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, lão gia hỏa, ha ha, đã tạo tặng đồ quý, phần nhân tình này ngày sau tất hồi báo. Trên bầu trời, Tiêu Viêm sau khi ngốc trẻ một lúc, rốt cuộc nhịn không được mà cười lớn một tiếng, thân hình vừa động hóa thành lu quang, nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Sau khi tiêu biêm rời đi chừng vài phút, không gian nơi này liền sao động, phí thiền với mẹ mặt giữ tợn chậm rãi bước ra, ánh mắt đỏ xung quanh, thấy đã hoàn toàn mất đi khí tức của tiêu biêm, nhất thời giận dữ giít một tiếng vàng vọng khắp dưới núi. tiểu tử lần sau mà gặp ta nhất định lấy mạng ngươi.